tên mình trên chỗ đề tặng của tác giả. Các thư viện bảo tàng sở dĩ sưu tập được nhiều sách báo đồ quý là nhờ các phú gia biếu đồ hoặc quyên tiền để lưu danh lại sau này. Nhà thờ đền chùa cũng vậy. Những người bỏ những số tiền lớn ra đúc tượng tô chuông là những ai? Sở dĩ chúng ta quên tên người phần nhiều là vì chúng ta không chịu mất công mất thì giờ chép lại lặp lại cho nó in vào trong đầu óc chúng ta. Chúng ta tự bào chữ rằng, như vậy quá lâu, mà công việc ta thì bề bụng quá. Nhưng chắc không có ai bận diệt bằng Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Vậy mà ông có cách nhớ được cả tên những người thợ máy ông đã gặp. Hãng Chrysler đóng một chiếc xe hơi riêng cho Tổng thống F.D. Roosevelt, rồi cho kỹ sư W.F. Chamberlain với một người thợ máy tại Bạch Ốc giao xe cho Tổng thống. ông Chamberlain tới Được Tổng thống tiếp đại niềm nở, gọi tên và chào hỏi, tỏ rằng được ông Chamberlain tới chỉ những bộ phận xe cho ông, ông quan hỷ vô cùng. Ông ngắm nghía từng bộ phận nhỏ một, từ nệm ngồi cho tới cái khóa cửa, tới thùng xe, nhất là những chi tiết nào do ông Chamberlain sáng tạo cho tiện, thì ông như muốn ghi nhớ và chỉ cho bà Tổng thống, cho nữ bộ trưởng lao động Burkin và cô thư ký riêng của ông. Rồi ông khen không ngớt miệng, thật tuyệt, chỉ cần ấn cái nút là xe chạy thẳng, chẳng khó nhọc chút chi hết. Đẹp quá, tôi muốn có thời giờ tháo bộ máy ra xem xét nó chạy ra sao. Khi ông Chamberlain đã chỉ cho ông xong rồi, tổng thống quay lại nói, Ông Chamberlain, hội đồng ngân hàng liên bang đang đợi tôi từ nửa giờ rồi, xin cứu ông, tôi phải đi mới được. Lúc ông Chamberlain tới có giới thiệu cho tổng thống người thợ máy đi theo ông, anh này nhúc nhát đứng xa xa, không nói nửa lời, mà tên của anh trước sau chỉ nhắc tới có một lần. Vậy mà trước khi từ giả, tổng thống đưa mắt kiếm anh ta, bắt tay anh ta, gọi tên anh ta và cảm ơn đã mất công tới. Những lời đó không phải thốt ra như cái máy, mà trái lại có một giọng yêu mến thật thà. Ít ngày sau ông Chamberlain nhận được tấm hình với chữ ký của Tổng thống gửi biếu và mấy lời cảm ơn một lần nữa. Thật không hiểu được ông kiếm đâu đủ thời giờ để làm công việc kê cảm tình đó. Franklin D. Roosevelt biết rằng một trong những cách chắc chắn, dễ dàng và công hiệu nhất để làm cho một người vui lòng là nhớ tên họ người ấy và tỏ cho họ thấy rằng họ quan trọng. Tổng thống Roosevelt làm như vậy, còn phần đông chúng ta ra sao? Chúng ta khi được giới thiệu với một người lạ, nói chuyện với họ một lát, rồi khi từ biệt không nhớ tên người ta để mà chào nữa. Một nhà chính trị trước nhất phải nhớ tên cử tri, như vậy mới có danh và có quyền được. Nếu không thì bị thiên hạ bỏ quên. Trong thương mại và xã giao, sự nhớ tên người cũng quan hệ không kém gì trong chính trị. Quan đế nạ phá luân đệ tam khoe rằng, dù việt nước bề bộn mà ông vẫn có thể nhớ tên mỗi người ông đã gặp. Phương pháp của ông thì giản dị. Khi ông nghe không rõ một tên nào, ông nói, xin lỗi tôi chưa nghe rõ. Nếu tên hơi lạ, ông bảo người ta đánh dần cho nhớ. Rồi trong khi nói chuyện với người đó, ông tìm cách nói tên người đó dài ba lần và ráng ghi trong trí nhớ hình dáng dẻ mặt người đó, để khi thấy người thì liên tưởng ngay tới tên được. Nếu là một nhân vật rất quan trọng, ông viết ngay tên nhân vật đó trên một miếng giấy, ngó kỹ nó, tập trung tư tưởng vào nó, cho nó khắc sâu trong óc. Như vậy, ông dùng cả tai lẫn mắt để nhớ. Tất cả những cái đó mất thì giờ, nhưng Emerson nói, muốn lễ phép thì phải chịu nhiều hy sinh nhỏ. Vậy, muốn gây thiện cảm, xin bạn để ý tới quy tắc thứ ba này. Phải nhớ rằng tên một người đối với người đó là một âm thanh quan trọng và êm tai hơn hết thảy những âm thanh khác.